Phất Thụy cũng cảm thấy kỳ quái, hắn không nhớ rõ bản thân đã từng gặp qua vị Khất Cái này bao giờ. Tên Khất Cái kia buông tiếng cười khổ rồi nói, Phất Thụy đại ca, cơ động, các ngươi không nhận ra ta sao? Tên này vừa mở miệng, cơ động cùng Phất Thụy đều sợ ngây người. Cơ động giật mình nói, Ngươi, ngươi, ngươi là Diêu Khiêm Thư. Đường đường là thiên can giáp một thánh đồ sao ngươi lại biến thành bộ dáng này? Tuy không nhìn ra được gương mặt của hắn nhưng thanh âm kia tuyệt đối không phải là giả. Đây không phải là Diêu Khiêm Thư thì còn ai nữa? Diêu Khiêm Thư tiến lên phía trước vài bước tới trước mặt cơ động. Đột nhiên hắn lớn tiếng khóc. Cơ động, ngươi phải cứu cứu ta a! Ta thật sự là chịu không nổi rồi. Năm năm qua ta sớm đã bị hành hạ chết lên chết xuống. Cơ động vội vàng dùng tay vịn lấy hắn, nói. Ngươi như thế nào mà thành ra bộ dạng này? Lúc trước ngươi vốn nổi danh là cây ruộng tiền, thần y đòi tiền người chết tặng người hữu duyên. Gia tài ngươi tích lũy chắc chắn là không ít. Sao bây giờ lại chẳng khác nào tên khất cái thế này Sau khi khóc lóc một hồi Diêu Khiêm Thư nói Ta cũng đâu có muốn như vậy chứ Đây là ta bị ép buộc Ta bị con heo mập chết tiệt kia ép buộc a. Trên người ta có thứ gì có thể bán được đều bị nó lột sạch. Tất cả đều đổi thành thức ăn cho nó ta cũng sớm nghĩ tới việc giải trừ khế ước với nó nhưng lại không được. Bụng nó không no thì ta cũng không được ăn cơm. Mấy năm nay ta bị nó hành hạ tới gần chết rồi a. Cơ động nói. Ngươi nói là đầu hoa thánh trưa đó hả? Sức ăn của nó khiến ngươi khánh kiệt ư? Diêu Kim Thư nói. Còn không phải thế sao? Mỗi bữa nó ăn gần cả tấm thức ăn, mặc dù nó không kém ăn nhưng chính là một ngày ba bữa đều đều. Ngày nào cũng như thế, cho dù ta ngồi trên núi vàng cũng sớm bị nó ăn sạch rồi. Ngay cả y phục trữ tồn ma khí cũng phải đem đổi thành thức ăn cho nó. Năm năm này, ngươi không biết ta thảm tới mức nào đâu. Nếu không phải ta có chút y thuật có thể kiếm tiền, sợ rằng ngay cả ta cũng bị nó ăn luôn rồi a thế cái đầu heo kia đâu rồi phất thủy ở một bên hỏi xen vào diêu khiêm thư cười khổ nói ta thực sự không biết nó ở nơi nào dù sao chỉ cần đến giờ cơm nó lập tức sẽ xuất hiện ngay trước mặt ta phất thủy lão đại lần này ngươi nhất định phải thu nạp ta a Các ngươi bảo ta làm gì cũng được, chỉ cần cho đầu heo kia ăn no, đừng cho nó cuốn lấy ta. Về sau ta chính là người của các ngươi a." Phất Thủy ha ha cười, nói: "Đừng có nói mập mờ như thế chứ. Ta không có chút hứng thú nào với ngươi cả. Như vậy đi, trước tiên ngươi hãy lui xuống sửa sang lại đi, đổi một bộ y phục khác cho đàng hoàng." Không biết bộ dáng này của ngươi nên gọi là gì nữa. Yên tâm đi, lương thảo trong quân doanh không hề thiếu. Việc này tạm thời không phải là vấn đề gì lớn. Đúng lúc này, Vân Thiên Khi từ bên trong đại trướng đi ra. Nhìn thấy Diêu Khiêm thương nhưng hắn lại không hề có chút bất ngờ nào. Ngược lại còn mỉm cười nói. Giáp một thánh đột. Đã lâu không gặp ta xin chúc mừng ngươi a Diêu Khiêm Thư lặng đi một chút mới nói. Chúc mừng ta. Có cái gì mà chúc mừng. Ngươi cũng đừng có cười nhạo ta chứ. Vân Thiên khi lắc lắc đầu, nói. Ta không hề cười nhạo. Ta thật sự chúc mừng ngươi đó năm năm qua mặc dù ngươi bị hành hạ không ít nhưng ngươi lại chân chính chiếm được tình hữu nghị của thánh trư mặc dù cái giá ngươi phải bỏ ra lớn hơn nhiều so với lợi ích mà nó mang đến cố gắng mà chăm sóc nó cho tốt đi a diêu khiêm thư trợn mắt nói vân huynh đệ đây là ý gì vân thiên khi khẽ mỉm cười thiên cơ bất khả lộ Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu Diêu Khiêm Thư gãi gãi đầu Bất đắc dĩ nói Được rồi ta đi tắm thay đổi y phục rồi nói sau Bộ dáng hiện tại của ta thật sự là quá mất mặt Đúng rồi thiên cơ có khỏe không Vân Thiên khi thở dài đáp Ta chính là thiên cơ Diêu Khiêm Thư nghe được lời này Thân thể nhất thời chấn động Hắn đương nhiên hiểu những lời này của Vân Thiên khi là có ý gì Ánh mắt hắn khẽ chuyển hướng về phía cơ động Cơ động thấy hắn nhìn mình liền khẽ gật gật đầu Nhất thời Trong lòng hắn bi ý tuôn ra ào ạ Hắn vốn dĩ bị đầu heo kia khủng bố tinh thần đến gần phát điên Giờ đây lại càng thêm suy sụp Bèn thức thanh khóc rống lên Thiên cơ đại nhân ông ấy ông ấy cứ như vậy mà đi rồi sao chuyện này là thật Đỗ hinh nhi đứng một bên ghé vào tai ca ca thấp giọng nói ca người kia đang gặp phải vấn đề gì thế tại sao lại khóc sướt mướt giống như nữ nhân vậy không đợi Đỗ minh kịp mở miệng diêu khiêm thư bỗng ngẫm phát đầu lên quét Đỗ hinh nhi người mới là nữ nhân thì có Nga, không đúng, ngươi vốn là nữ nhân mà Dám nói ta giống nữ nhân ư Ngươi thử trải qua cảm giác 5 năm, năm liên tục bị tra tấn là sẽ hiểu tại sao Vân huyên, à Không Thiên cơ, nén bi thương đi Lão thiên cơ là vì đại lục mà hiến dâng cả cuộc đời ông ấy Ông ấy vĩnh viễn sống mãi trong lòng chúng ta đổ minh trừng mắt với Hinh Nhi, đổ Hinh Nhi le lưỡi, thầm nghĩ trong lòng tai của tên Phất cái này thật là linh mẫn a. Sau đó, Phất Thụy cho người dẫn Diêu Kim Thư lui xuống tắm rửa, thay đổi y phục. Vân Thiên khi ngửa đầu nhìn về phía Thiên Không xa xa trong miệng thì thào nói: Lão sư, ngài nói rất đúng, cho dù có nguy hiểm hơn nữa thì sinh cơ vẫn tồn tại. Đúng lúc này một thanh âm dương dương tự đắc đột nhiên từ bên ngoài vang lên tên tiểu tử diêu khiêm thư kia đâu rồi ha ha đây không phải là cơ động cùng phất thủy sao được gặp lại các ngươi thật sự là quá tốt a mấy năm nay ta mấy lần suýt bị tiểu tử diêu khiêm thư kia làm cho chết đói thật sự là khổ a theo hướng thanh âm truyền đến Mọi người nhất tề quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một đầu heo màu vàng tròn vo Thân dài không quá một thước Bộ dáng đắc ý đi tới Trên lưng nó còn có một đồ án hình hoa cúc đặc biệt rõ ràng tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt dưới ánh nắng mặt trời Đây không phải là đầu hoa thánh trưa kia sao Trong mắt cơ động và phất thủy đều toát ra một tia kinh dị Phải biết rằng cậu hoa thánh trư này vốn không cùng Diêu Khiêm Thư tới đây. Thánh tài chiến sắp bắt đầu nên quân doanh được phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù phi thiên độn địa cũng không cách nào dễ dàng xâm nhập vào được. Vậy mà đầu heo này lại ung dung mà đến như vậy. Hoa tiểu trư này thật đáng yêu á. Đỗ Hinh Nhi vừa mới thấy cậu hoa trư đã sáng rực mắt. Nàng vội vã chạy tới vài bước đem đầu heo kia ôm vào ngực. Cuốc hoa trư thuận thế rút sâu vào ngực đổ hinh nhi cọ cọ mấy cái bộ dáng vô cùng khả ái Chỉ có cơ động và phất thủy mới nhìn thấy sự hèn mọn trong ánh mắt của nó. Tên khức cái vừa rồi nói cái bụng của ngươi khiến hắn sạc nghiệp thật sao. Thật đáng yêu a Mềm mại quá ôm thật là thoải mái. Tên khớt cái kia nhất định là gạt người. Thân hình ngươi nhỏ như vậy. Làm sao có thể ăn nhiều đến mức khiến hắn tán ra bại sản được chứ? Ôm hoa thánh trư vào lòng. Đỗ hình nhi bị vẻ ngoài đáng yêu của nó chinh phục đến mức không nở rời tay. Miệng cười khúc khích liên tục. Tỏ vẻ yêu thương vô hạn. Cút hoa trư bày ra vẻ mặt đầy căm phẫn nói Đúng đấy tên tiểu tử diêu khiêm thư này không có chút lương tâm nào ta nhỏ nhắn như vậy làm sao có thể ăn tới mức khiến cho hắn nghèo mạt rệt được. Tất cả đều là do bản thân hắn tiêu xài phung phí Ai ta thật hối hận A Nếu ta có thể gặp được ngươi trước khi gặp hắn thì thật tốt quá ta nhất định lập tức cùng ngươi ký kết khế ước A, Cơ động bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Còn ánh mắt vân thiên khi vẫn mang theo một tia thêm ý dường ở trên người cậu Hoa Trư không rời. Đỗ hinh Nhi trợn mắt nói. Cái khế ước này có thể sửa lại hay không? Ta rất thích ngươi. Ngươi thật sự là quá đáng yêu mà. Cú Hoa Trư bày ra vẻ mặt giống gió đau khổ. Mắt, mũi. Miệng tự hồ nhíu lại thành một đống Lắc lắc đầu nói Không được a, Khế ước kia không dễ giải trừ như vậy đâu Hơn nữa ta cũng không có năng lực công kiếp Hay phòng ngự nào cả Nếu có ý định dùng ta làm ma thú Ngươi không thấy tên Diêu Khiêm Thư kia Hối hận đến mức nào sao Đỗ Hinh Nhi nói Ta không cần sau này ta mà có được ma thú ta nhất định không cho nó đi chiến đấu đâu ta với nó sẽ là bằng hữu tốt của nhau ta bảo hộ nó còn không kịp huống chi là cho nó ra chiến đấu con heo nhỏ ngươi thật đáng yêu a cái tên thức cái kia nhất định là đã ngược đãi ngươi ngươi xem ngươi gầy như vậy chắc cũng là do hắn a nghe Đỗ Hinh Nhi nói vậy, Cơ Động chỉ biết vỗ vỗ trán mình rồi cùng Phất Thụy xoay người rời đi. Đỗ Minh mặc dù không biết vị Hoa Thánh Trư này có thân phận gì, nhưng thấy thân hình của nó chẳng khác nào một quả cầu, vậy mà muội muội của mình vẫn còn nói nó gầy. đã biết trước là muội muội mình vốn háo sắc rồi mà người khác chắc chắc sẽ không cho là đúng. Nhưng rõ ràng ánh mắt cút hoa trương nhìn Hinh Nhi tự hồ có vài phần mờ ám. Bộ dáng cũng ra vẻ không thể nào xa cách Hinh Nhi. Liên tục cọ cọ trên bộ ngực nhỏ bé của nàng. Miệng không ngừng liến thoắng với Hinh Nhi. Nhìn qua rất giống một đôi hảo tỉ muội lâu năm mới gặp lại. Lúc Diêu Khiêm Thư trở lại. Nhìn thấy cút hoa trương nhu thuận nằm trong lồng ngực của hinh Nhi. Trong mắt hắn thiếu chút nữa là rớt ra ngoài. Đây chính là đầu heo đã bóp lột hắn suốt năm năm ư. Đây chính là đầu heo hèn mọn gần như đem hắn nuốt sống ư. Cút hoa thánh trư tự nhiên cũng nhìn thấy hắn đi ra nhưng chỉ trường mắt liếc hắn. Rồi sau đó lại tiếp tục rút đầu vào lồng ngực của Hinh Nhi cọ cọ thêm mấy cái nữa Nó bày ra bộ dáng ủi khuất nói Hinh Nhi, chủ nhân của ta đã trở lại Ta phải đi với hắn rồi Nếu không, hắn sẽ đánh ta chết mất Hinh Nhi dùng ánh mắt hung tận nhìn chằm chằm về phía Diêu Kim Thư Bộ dáng dường như chỉ cần một lời không hợp lập tức động thủ. Ta, Diêu Khiêm Thư thiếu chút nữa là phun ra một búng máu. Ta đánh nó. Ta dám sao? Con heo mập này trông vậy nhưng không đơn giản như bộ dáng đáng yêu bên ngoài đâu. Thân hình tàn tạ lúc trước của ta chính là nó cấp cho đó. Các ngươi cứ tán gỗ đi, ta đi trước. Đêm đó, thẳng cho tới lúc ăn cơm, hình như mới thực sự minh bạch nỗi thống khổ của Diêu Kim Thư. Hoa Thánh Trư hình thể tuy không lớn nhưng khi nó bắt đầu ăn thoải mái, sự rung động mà nó mang lại cho mọi người chỉ có thể hình dung bằng hai từ kinh khủng. Cơ hội chỉ một mình nó đã ăn hết suốt ăn tối của hơn trăm người hơn nữa thân thể của nó cũng không có bất kỳ biến hóa nào dù nhỏ khi ăn xong nó lập tức rút vào lồng ngực hinh nhi ngửa bụng lên trời ngủ say như chết diêu khiêm thư run rẩy một lúc lâu hồi tưởng lại khoảng thời gian 5 năm bị hành hạ hắn thực sự chỉ muốn xông tới bóp chết con heo mập này ngay lập tức Tuy hắn là kẻ yêu tiền nhưng cũng không phải là hạng người lấy oán trả ơn. Dù sao Cúp Hoa Thánh Trư cũng đã từng cứu hắn một mạng. Hắn vẫn mong sao đầu Cúp Hoa Thánh Trư này có thể tiếp tục phát triển, bộc lộ thực lực thần thú thập giai. Chỉ có điều sự thật lại không như hắn mong muốn. Trong suốt năm năm, ngoại trừ việc nó ăn cho mập thây ra, Hắn chưa từng thấy nó có năng lực gì khác. hình như là nó ăn có chút hơi nhiều a. hình Nhi vuốt vuốt cái bụng tròn vo của nó thì thào nói. diêu khiêm thư trợn mắt. chỉ một chút thôi sao cây ruộng tiền là cách cơ động đọc trại tên của Diêu khiêm thư xem lại các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 102 thần y đòi tiền người sống tặng người có duyên mu a co vung hai mươi lăm Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 295 sẵn sàng xuất phát. Dịch Sa mướt, Biên cu Ông A cuồng Nguồn Bàn Long Hội Lương Sơn Bạc Rượu qua được 2 tuần, ngũ Long quan Huy vì hôm sau phải xử lý rất nhiều sự vụ quân tình nên vội vàng cáo tự. Cũng vì thế mà tiệt rượu trong đại trướng của Phước Thụy cũng nhanh chóng kết thúc. Cơ động cùng Phước Thụy ngồi cạnh nhau, sắc mặt âm trầm quay về phía Đỗ Minh nói. Đỗ Minh, ngươi có biết thánh tài chiến nguy hiểm đến mức nào không? Dám đường đột mang theo hình nhi tới đây. Đỗ hội trưởng có biết việc này không? Đỗ Minh đỏ mặt lên, gãi gãi đầu nói. Hình như cứ nặng nặc đòi tới đây. Ta cũng đã tìm hiểu một chút về thánh tài chiến, dự định vì đại lục mà xuất lực. Vì thế, vì thế, hai huynh muội chúng ta mới tới đây. Phất thủy quát lớn. Sẵn vậy, nếu các ngươi xảy ra chuyện gì thì ta làm sao ăn nói với đổ hội trưởng đây? Sớm mai ta sẽ phái người đưa các ngươi quay trở về. Đỗ Minh lớn tiếng nói, Phất Thủy thúc thúc, chúng ta đã không còn là tiểu hài tử nữa. Ta có thể tự làm chủ được chuyện của mình. Chúng ta sẽ không trở về đâu. Ngài cho chúng ta tham gia thánh tại chiến trường đi. Ma lực của ta và Hinh Nhi đã kề cận 50 cấp rồi. Ngoại trừ việc còn non kém kinh nghiệm chiến đấu Những mặt khác chúng ta đều không kém các đệ tử mơ dương học đường là bao Bọn họ có thể vì đại lục mà xuất lực Tại sao chúng ta lại không thể chứ Phất Thủy cao mày nhìn về phía cơ động Tiểu sư đệ, đệ nói chúng ta phải làm sao bây giờ Cơ động nói Đỗ minh thì đệ còn yên tâm một chút Chứ hình như thì Hình nhi mới không cần các ngươi lo lắng, giao cho ta đi. Đừng quên suốt thân của ta chính là từ thánh tà đạo A. Cúp hoa thánh trư thoải mái nằm trong lồng ngực Hinh nhi, giọng dạc nói. Diêu khiêm thư ở bên cạnh bất mãn nói. Heo mập ngươi ăn uống của ta suốt năm năm qua mà ta chưa bao giờ nghe ngươi nói sẽ bảo vệ ta ngươi chỉ mới quen biết tiểu cô nương này chưa tới một ngày a ngươi quả nhiên trọng sắc khinh bạn cúp hoa trưa liếc nhìn hắn ngươi không hiểu được đâu bổn thánh trưa ta làm thế là có thêm ý sau này ngươi sẽ rõ mọi việc Hinh nhi ta mệt rồi ngươi xem đêm nay ta ngủ chỗ nào mới tốt a Hinh nhi ôm cúp hoa trưa đứng lên cười hì hì nói Đương nhiên là ngủ cùng ta rồi Ngươi mềm mại như vậy Ôm ngươi ngủ nhất định là thoải mái vô cùng Vừa nói xong Nàng liền quay sang những người khác bắt chuyện vài câu Tự hồ căn bản không cần biết cơ động và phức thủy quyết định như thế nào Sau đó liền cao hướng ôm cút hoa trưa rời đi Diêu Khiêm Thư nhìn cút hoa trưa hèn mọn không ngừng cọ cọ vào ngực của Hinh Nhi. Hắn nhịn không được mà nuốt trộm nước miếng vài lần. Bất quá! Trong lòng hắn cũng thầm kêu may mắn không thôi. Ít nhất cũng đã có Hinh Nhi hấp dẫn ánh mắt của nó. Nó tạm thời sẽ buông tha không hành hạ hắn trong một thời gian. Cơ động đem một bình ma kỹ tử giao cho Đỗ Minh và nói Sau khi tiến vào thánh tài chiến trường Ngươi đem bình rượu này cất vào trữ tồn ma khí Trong trường hợp nếu ngươi gặp phải nguy hiểm Thì lập tức đem nó ném ra Ngược lại nếu không có gì nguy hiểm Ngươi cố hết sức ở yên một chỗ Không nên đi lung tung Ta sẽ có cách tìm thấy ngươi Đỗ Minh tiếp nhận ma kỹ tử từ tay cơ động, vẻ mặt vui mừng nói. Lão sư, người đồng ý cho ta tiến vào thánh tài chiến trường sao? Cơ động gật đầu trả lời. Đúng vậy. Nhưng ngươi không được tự tiện hành động trong thánh tài chiến trường. Nếu không, về sau ngươi cũng không cần gọi ta một tiếng lão sư nữa. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Đỗ Minh sung sướng thốt lên Trên thực tế Hắn so ra còn lớn hơn cơ động vài tuổi Nhưng không hiểu vì sao mà mỗi lần gặp vị lão sư này Trong lòng hắn đều xuất hiện cảm giác kính sợ sâu sắc Đỗ Minh xin phép lui xuống nghỉ ngơi Trong đại trướng chỉ còn lại phất thuội Cơ động Diêu khiêm thư a Kim cùng Vân Thiên khi năm người. Cơ động quay sang Phước Thủy nói, Sư Huynh, những gì Thiên Cơ đã nói, chúng ta thà rằng tin là có chứ không thể bất tín nhiệm ông ấy. Không biết lần thánh tài chiến này có xảy ra biến cố gì lớn hay không? Bởi vậy chúng ta chỉ có thể cẩn thận đề phòng mà thôi. Huynh nói lại với mọi người, khi tiến vào thánh tài chiến trường, mỗi người đều phải mang theo một bình ma kỹ tử để sẽ có biện pháp đem tất cả đệ tử của mơ dương học đường tập trung lại một chỗ như vậy cho dù có bất cứ tình huống gì thì chúng ta cũng dễ dàng ứng phó phất thủy kinh ngạc nhìn cơ động để có biện pháp tập trung mọi người lại một chỗ phương pháp gì mà thần kỳ như thế cơ động mỉm cười không đáp Phất Thụy chỉ thấy trong mắt cơ động chợt ló lên một đạo bạc quang. Đột nhiên hắn bỗng cảm thấy đầu óc mình như bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống. Hắn theo bản năng định vận ma lực ngăn cản không ngờ mọi thứ trước mắt hắn bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn hẳn. Cảm giác này mau chóng tán rộng bốn phía. Khiến hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng ngóc ngách nhỏ bé nhất. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được rất nhiều thứ ở bên ngoài đại trướng. Nhất là đối với những người đang hiện diện tại nơi đây. Hắn có thể cảm ứng được cực kỳ sâu sắc. Thậm chí ngay cả cấp bậc ma lực của bọn họ. Hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Ví như ma lực Diêu Khiêm Thư đã đạt tới 65 cấp. a Kim đã tiện cận 70 cấp. Chỉ có mỗi vân thiên khi là một phiến mông luông. Cảm thụ không rõ ràng. Đây là Phất thủy liếu lưỡi nhìn về phía cơ động, cả người không tự chủ được mà bật dậy. Cơ động nói, từ khía cạnh nào đó mà nói, Sư Huynh có thể xem đó là ma vực. Chỉ có điều đó không phải là ma vực được ngưng tụ từ ma lực chính xác hơn đó chính là tinh thần ma vực trên thực tế tinh thần ma vực của đệ cũng không có tác dụng lớn trong việc tấn công hay phòng thủ nhiều nhất chỉ có tác dụng tăng phúc cho công kích ưu điểm của nó chính là phạm vi ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với ma vực bình thường chỉ cần không gặp phải sự quấy nhiễu mãnh liệt để có thể cảm nhận được tinh thần ấm ký của đệ trong ma kỹ tử Do đó đệ có thể nhanh chóng tập hợp mọi người lại một chỗ Cơ động vừa dứt lời Cảm giác thanh lương trong đầu Phất Thụy liền lặng yên thối lui Cảnh tượng xung quanh cũng khôi phục lại bình thường Hắn lúc này có cảm giác mình chẳng khác nào Một người có thị lực tuyệt hảo bỗng trở thành người đôi mù Cảm giác nhìn thấu tất cả đã biến mất hoàn toàn Tiểu sư đệ Ta quyết định trong lần thánh tài chiến này Mặc dù trên danh nghĩa ta vẫn là thốn xoáy Nhưng đệ mới là người có thể phát huy tác dụng của vị trí thốn xoáy này Tinh thần ma vực của đệ có tác dụng thật tốt Không chỉ sử dụng để tìm người mà còn có thể gia tăng khả năng chiến đấu của mỗi ma sư. Chỉ là không biết để có thể đồng thời trợ giúp được cho bao nhiêu người. Phất Thủy cũng được coi như là một thiên tài. Chỉ thoáng kinh ngạc một lát liền liên tưởng đến tác dụng dò xét của tinh thần ma vực trong chiến đấu. Có sự hỗ trợ của tinh thần ma vực. Chắc chắn không cần lo lắng đến việc bị địch nhân đánh lén. Điều này giống như có một đôi mắt vô hình treo ở không trung. Khống chế hết thảy mọi diễn biến trên chiến trường. Hơn nữa đôi mắt ấy lại có thể nhận định được thực lực của địch nhân. Có thể nói chỉ riêng hiệu quả mà tinh thần ma vực đem lại đã có thể sánh ngang với kỹ năng quần chiến của cơ động. Cơ động nói, Nếu như là năm ba người thì có thể hỗ trợ liên tục trong thời gian dài. Nhưng nếu như là toàn bộ đệ tử mơ dương học đường thì chỉ có thể kéo dài chừng nửa canh giờ. Cứ mỗi lần gia tăng thêm một phân tâm dò xét thì khối lượng tin tức mà hắn nhận được lại gia tăng thêm mấy lần. Cho dù tinh thần lực của hắn hiện giờ có cường đại đến mức nào cũng tuyệt không thể làm được. Đương nhiên. Hắn có thể làm được đến mức độ này. Đã không thẹn với đánh giá của liệt diễm về tinh thần lực tương đương thánh cấp của hắn. Bất quá! Cảnh giới hiện tại của hắn mặc dù đã chạm tới thánh cấp nhưng lực lượng tinh thần vẫn còn một khoảng cách xa mới đạt tới trình độ ấy. Đây là cả một quá trình tiết lũy mà hiển nhiên tốc độ tiết lũy của hắn là vô cùng khủng bố. Phất Thủy nói, như vậy đã đủ để thay đổi kết cục thắng bại. Sư đệ, hiện tại huynh rất mong mỏi được toàn diện va chạm với đối phương trong cuộc chiến lần này. Chẳng qua lần thánh tài chiến này, chủ soái dẫn dắt quan minh ngũ hành đại lục không phải là huynh, mà chính là sư đệ ngươi. Hai huynh đệ nhìn nhau trong mắt tỏa ra tính niệm mãnh liệt. Bọn họ không phải hạng người chùn bước trước khó khăn Đối với họ Khó khăn chính là động lực Để cả hai cùng tiến về phía trước Mười ngày sau Tại ven biển Đông Hải Gió biển lồng lộng Mang theo hương vị đặc trưng Của đại hải phản phất trong không gian Bầu không khí mờ ảo Âm lãnh Ánh mặt trời đã sớm Đã bị mây mù nồng đậm che khuất từ lâu Xa xa Vạn lôi kiếp ngục giới lại càng trở nên thần bí. Lam sắc điện quang không ngừng chớp động trong không gian. Cảnh tượng khủng bố ấy khiến những người chứng kiến đều cảm thấy hô hấp như ngừng trệ. Sóng biển từng trận vỗ mạnh lên bờ tạo thành từng đợt tiếng vang dày đặc. Bầu không khí trang nghiêm cùng sát khí nồng đậm bao phủ khắp nơi, báo hiệu thời khắc trọng đại mỗi năm năm sắp sửa bắt đầu. Lúc này, nơi ven biển đã tập trung ít nhất mấy ngàn người. Mỗi người đều mặc một thân y phục màu vàng bắt mắt. Đó chính những chiến sĩ tinh nhuệ được ngũ đại đế quốc chọn lọc để trấn thủ thánh tà thông đạo. Bọn họ toàn bộ đều là đệ tử của thiên can học viện cấp bậc ma lực phổ biến từ tứ quan trở lên. Ngoài ra còn có một lượng lớn ma sư đã đạt tới ngũ quan và lục quan. Đây mới chính lực lượng quan trọng nhất. Thêm đó, sau lưng bọn họ còn gần 10 vạn đại quân tinh nhuệ của các quốc gia. Lực lượng này cơ hồ đủ để chống lại bất kỳ đế quốc nào. Phía trước, gần 300 đệ tử tinh nhuệ dưới 50 tuổi của Thiên can Học Viện đã sẵn sàng xuất phát. Bọn họ chia làm 10 tiểu đoàn, đại biểu cho 10 loại thuộc tính ma sư. Thân mặc giáp trụ tay cầm vũ khí ma lực chuyên trúc cho riêng mình. Thời khắc 5 năm, năm một lần chính là thời khắc họ đại triển thân thủ. Chỉ là không ai có thể biết trong số họ có bao nhiêu người còn nguyên vẹn trở về. Trong số 300 người này, hầu hết đều là những người đã tham gia thánh tài chiến lần trước. Có thể nói, bọn họ đã từng vì quang minh ngũ hành đại lục mà cống hiến xương máu một lần. Tham gia cuộc chiến lần này, tất cả đều là những ma sư chưa đầy 50 tuổi. Bọn họ không những có kinh nghiệm phong phú và năng lực thực chiến, mà còn có tín niệm khắc chế địch nhân vô cùng mạnh mẽ. Hàng đầu tiên là hơn 20 danh ma sư có ma thú tọa kỵ tạo thành một đội ngũ sát bén. Tất cả đều có cấp bậc ma lực ngoài lục quan. Có được ma thú tọa kỵ của riêng mình, bọn họ chính là lực lượng tinh anh trong 300 đệ tử của Thiên can Học Viện. Dẫn dắt bọn họ chính là vị cường giả xuất thân từ mơ dương học đường. Chính là người đang ngồi ngay ngắn trên lưng tử Lô Diệu Thiên Long. Chính là thần tượng mà mỗi đệ tử trong Thiên can Học Viện đều sùng bái. Lôi đế Phất Thụy Cơ động đứng bên cạnh Phất Thụy Ngày hôm nay, Phất Thụy càng thể hiện ra vẻ cường hãn bức nhân Toàn thân lôi đế được một tầm lam sắc tử điện giáp trụ bao phủ Khôi giáp nhìn qua vô cùng kiên cố, góc cạnh rõ ràng Mũ giáp che kín toàn bộ phần mặt thân giáp che chắn hoàn toàn thân trước của hắn Cho dù như vậy, bộ khôi giáp cũng không thể nào che lấp được khí thế phô thiên cái địa cường đại của lôi đế. Đó không phải là khôi giáp do lôi ngục thần phủ biến ảo thành, mà là một bộ khôi giáp do Trúc Diễm Đúc tạo riêng cho hắn. So với 5 năm, năm trước, khí thế hiện tại của Phất Thụy càng sưởng sưởng như núi chẳng khác nào định hải thần châm khí thế đó đã tiếp thêm dũng khí và lực lượng cho mỗi một đệ tử của thiên canh học viện so sánh với phất thuội cơ động có bề ngoài tầm thường hơn rất nhiều hắn thậm chí còn không mặc thần hỏa thánh vương khải cũng không cưỡi tọa kỵ của chính mình chỉ lặng lặng cùng thiên cơ đứng bên cạnh tử lôi diệu thiên long Chỉ có những ma sư đã tham gia thánh tài chiến lần trước mới biết Người thanh niên lúc nào cũng ung dung nhàn nhã đó nguy hiểm tới mức độ nào Bọn họ vĩnh viễn không thể nào quên được cảnh tượng cơ động thi triển ra siêu tất sát kỹ nhật nguyệt mơ dương giới Trong lòng mỗi người đều biết hắn chính là người kế nhiệm lôi đế Thậm chí nhiều người còn cho rằng Chỉ bằng vào siêu tất sát kỹ Thực lực của hắn đã vượt xa lôi đế Sư đệ dựa theo yêu cầu của đệ Nơi này chúng ta chỉ có 299 người Đệ nói người kia khi nào thì đến phất Thủy quay sang hỏi cơ động Quang mang trong mắt cơ động chợt ló lên Hắn nhìn về xa xa trong không trung trầm giọng nói Nàng đã tới Phất Thụy nhìn theo hướng mắt của cơ động. Chỉ thấy từ phương xa trên không trung có một điểm nhỏ không mấy nổi bật đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía bọn họ bay tới. Lúc này, Quan Huy Ngũ Long dẫn đầu quân lính đế quốc cũng đã phát hiện ra sự hiện hữu của chấm đen đó. Vân Long Trương Phi lập tức phóng người lên, ngồi ngay ngắn trên lưng Vân Long, ý định tiến lên nghênh địch. Thánh tài chiến sắp bắt đầu, bất cứ kẻ nào dám tới nơi này mạo phạm tức khắc bị giết không tha. Trương Phi Sư Huynh là người một nhà. Phất thủy hét lớn, ngăn cản không cho Vân Long vọng động. Lúc này, điểm đen kia đã nhanh chóng lớn dần lên, rốt cuộc Phất Thụy đã có thể thấy rõ bộ dáng của nó điểm đen đó là một đầu cự ương màu bạc lướt đi nhanh như chớp hướng thẳng về phía đại quân trên lưng đại điểu có một nữ tử ngân y bồng bình, mái tóc dài màu xám ơn ánh như thủy tinh phiêu giật trong gió là ngân dược hải đông thanh phất thủy kinh ngạc nói cơ động hỏi sư huynh huynh nhận ra loại ma thú này sao phước thủy gật gật đầu nói đây là dị chủng ma thú ít gặp nhất trong long tột nó là kết quả phối ngẫu giữa thổ hệ ngân Long cùng vóc dáng khổng lồ của hải đông thanh cực kỳ hiếm thấy so với đại bộ phận ma thú phi hành nó được coi là bá chủ tồn tại trong long tột ngân Long huyết mạch cực kỳ cao quý Đầu ngân dược hải đông thanh này mặc dù là tạp giao dị chủng nhưng cấp vật cũng có thể đạt tới thập giai. Tiểu sư đệ, người đệ mời đến quả nhiên là một cường viện A. Không cần nhìn tới ma sư, chỉ riêng tọa kỵ cấp vật cửu giai này cũng đủ để ảnh hưởng tới đại cuộc. Phải biết rằng, lần trước để vây công một đầu song hệ ma thú cửu giai, Cơ hồ phải dùng hết lực lượng của Quang minh ngũ hành đại lục mới có thể thành công đánh chết nó. Đương nhiên, thực lực của bọn họ hiện tại đã hoàn toàn khác trước. Bất luận là cơ động hay phức thụy đều có thể một mình giết chết cưỡng dai ma thú. Ngân dược hải đông thanh ngày lúc càng tới gần, thanh âm của ma nữ miêu miêu cũng truyền đến từ không trung. Cơ động ta tới phó ước. Dưới sự điều động của ngũ long quan huy Ngân dược hải đông thanh không có bất kỳ cản trở nào Thu liễm hai cánh lại rồi chậm rãi hạ xuống trước mặt phất thụy và cơ động So với thời điểm gặp nhau lần trước Hiện tại miêu miêu dường như có thêm vài phần tỏa sáng Trên gương mặt tràn đầy sinh khí vẻ tái nhật đã biến mất hoàn toàn Thay vào đó là sự hồng nhuận tươi tắng. Ngay cả thần sắc vốn lạnh như băng của nàng cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. mu A Co Vung 2509 2013 -0136 AM. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 296 h ám thiên cơ. Dịch sa mướt Biên cua ông A cuồng, Nguồn bàn Long hội lương sơn bạc, mơ dương miệng, tác giả đường Gia tam thiếu, tập 12 bảo quân phát uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 296 h ám thiên cơ, dịch sa Mướt biên cu ông A cuồn, nguồn bàn Long hội lương sơn bạc, rơn, ca, hơn. Nơn Gơn Ngừng bù lại sinh mệnh lực bị tiêu hao của Miu Miu Mặc dù một giọt sinh mệnh chi nguyên không thể nào phục hồi toàn bộ sinh mệnh lực đã mất của nàng Nhưng cơ thể của nàng lúc này đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước Thậm chí ngay cả việc dung hợp với đại địa nữ thần chi trưởng cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều Nàng sở dĩ đáp ứng cơ động tham gia thánh tà chiến, ngoại trừ sinh mệnh chi nguyên, còn có một nguyên nhân khác. Nàng đã sớm nghe nói qua tình huống trên thánh tà đảo. Trong lịch sử của Ma Minh cũng có ghi lại đại lượng tư liệu về thánh tà chiến trường. Thánh tà đảo mặc dù luôn tồn tại hiểm nguy nhưng kèm theo đó là vô số kỳ ngộ. Với thực lực hiện tại của nàng... Việc tự bảo vệ bản thân không phải là chuyện khó khăn. Biết đâu ngoại trừ sinh mệnh chi nguyên, nàng sẽ tìm được những thứ khác làm thực lực tăng mạnh. Nhất cử lưỡng tiện, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời đề nghị của cơ động. Nguyên nhân sâu xa hơn, đó chính là nàng không muốn đắc tội với cơ động. Lần trước cơ động thể hiện ra thực lực đã khiến nàng sợ hãi cho tới tận bây giờ. Nếu vì nàng mà ma minh phải đối đầu với một địch nhân như vậy, chỉ sợ cuộc sống sau này của ma minh sẽ càng khổ sở hơn. Dù sao, cơ động vẫn nhỏ hơn nàng vài tuổi, hơn nữa lại có cực hạn song thuộc tính ma lực. Ai có thể đoán trước được tương lai của hắn chứ? Sư Huynh, vị này là bằng hữu của đệ Miu Miu. Nàng đã đáp ứng lời mời của đệ cùng chúng ta tham gia thánh tài chiến lần này. Nàng là một kỹ thổ hệ ma sư thất quan. Thất quan. Phất Thụy kinh ngạc nhìn miêu miêu gật đầu tỏ vẻ chào hỏi. Nhìn Phất Thụy. Đồng tử của Miêu Miễu thoáng co rút lại. Trực giác cho nàng biết vị nam tử này tự hồ càng nguy hiểm hơn so với cơ động không chỉ bởi hắn đang cưỡi trên lưng tử lô Diệu Thiên Long, mà bởi nàng cảm nhận được trên người nam tử này khí tức của thần khí cùng cấp bậc với thần khí của mình. Hơn nữa, nam nhân này bất luận là cấp bậc ma lực hay khí chất trầm ổn như nối, đều luôn hấp dẫn ánh mắt người khác. Đối với lời giới thiệu của cơ động, Miu Miu vô cùng cảm kích trong lòng. Nàng hiểu cơ động muốn giúp nàng che giấu thân phận minh chủ ma minh, thậm chí hắn còn giới thiệu nàng là bằng hữu. Chỉ một cử chỉ đó đã khiến sự lo lắng trong lòng nàng hoàn toàn tan biến. Xin chào mọi người. Ta gọi là Miu Miu. Miu Miu hướng về phía mọi người gật đầu nói. Phất Thụy cũng gật đầu cười nói. Thật đáng tiếc. Nếu ta có thể gặp tiểu thư mấy năm trước, ta nhất định sẽ mời tiểu thư gia nhập vào mơ dương học đường chúng ta. Bất quá, giờ đây chuyện này đã là một điều không tưởng rồi. Miêu miêu tiểu thư, hy vọng lần này chúng ta có thể cùng chung sức hợp tác cùng thi triển tài nghệ của bản thân. Là một phần tử của quan minh ngũ hành đại lục, dĩ nhiên chúng ta đều có chung một địch nhân. Miu miu lên tiếng đáp ứng sau đó thuốc nhẹ vào hôn ngân dược hải đông thanh, điều khiển nó đứng sang một bên. Nàng vốn không phải là người thích nói nhiều. Giờ khắc này, nàng vô cùng mong mỏi đến lúc thánh tài chiến lần này diễn ra. Cho dù nàng có là minh chủ ma minh, thì dù sao nàng cũng chỉ có một thân một mình không thể nào vượt qua phòng ngự sâm nghiêm của thánh tà thông đạo phất thủy quan sát sắc trời rồi quay sang nói với cơ động thời gian cũng sắp tới rồi nhân thủ của chúng ta đã tới đầy đủ chuẩn bị lên đường thôi vừa nói hắn vừa vỗ vỗ lên thân hình lão chiến hữu lôi đình tử lô diệu thiên long liền ngửa đầu hướng lên trời cao gầm lên một tiếng đinh tai nhức ớt tiếng rồng ngâm tự như một trận lôi minh thanh âm sấm nổ cuồn cuộn vang lên song dực vừa triển khai tử lô diệu thiên long đã bay thẳng lên giữa không trung vô số quan mang màu lam tím từ trên người nó phát ra trông giống như một quả quan cầu khổng lồ màu lam tím đang nở rộ trong không trung tử lô diệu thiên long bay lên không trung đã hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người thân thể khổng lồ của nó bay lượn một vòng trong không trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào những ma sư trẻ tuổi của quan minh ngũ hành đại lục đang chuẩn bị lên đường phất thủy ở trên lưng lưng nó đưa tay tháo mũ giáp của mình xuống để lộ ra đôi mắt tràn đầy uy thế bắn ra bốn phía dường như có một đạo lôi điện dày đặc đang từ trong mắt hắn phóng ra Hỡi các huynh đệ tỉ muội của thiên can học viện Chúng ta một lần nữa sẽ bước trên hành trình vinh quang Đối với thời khắc sắp tới này Chúng ta đã mong mỏi từ lâu Bởi vì một lẽ mục tiêu của chúng ta Chính là đáng tan hoàn toàn đối thủ Đây là lần thứ tư ta tham gia thánh tà chiến Và cũng có thể là lần cuối cùng Mỗi người trong chúng ta đều đến từ những quốc gia bất đồng, thành thị bất đồng. Nhưng chúng ta lại có một điểm giống nhau. Đó là mỗi người chúng ta đều là một phần tử của quan minh ngũ hành đại luộc. Mỗi người trong chúng ta đều may mắn sở hữu thiên phú hơn người cho nên chúng ta mới có thể gặp nhau tại thiên can học viện. Mỗi người trong chúng ta đều cố gắng tu luyện trải qua muôn vàn khó khăn là vì cái gì? Đó chính là để bản thân chúng ta càng trở nên cường đại hơn. Ta nghĩ các ngươi cũng biết sự nguy hiểm của Thánh Tà Đảo là như thế nào. Hơn nữa, lần này ta còn nhận được tin tức trong Thánh Tà Chiến lần này có thể gặp phải nguy cơ không thể lường trước. Tuy nhiên, Chỉ như vậy mà có thể ngăn trở chúng ta tiến bước sao? Không, không thể Nếu mỗi người trong chúng ta đều gặp khó mà lui Thì chắc chắn đại lục của chúng ta Quốc gia của chúng ta sẽ bị địch nhân thôn phệ Không có quan minh che phủ đại lục lấy đâu ra ngũ đại đế quốc Chúng ta không có quốc gia Làm sao có được nhà của riêng mình ta không tiến lên, ngươi không tiến lên, đại lục của chúng ta sẽ do ai thủ vệ. Mỗi người các ngươi, hôm nay có thể đứng tại chỗ này. Chuẩn bị cùng ta tiến vào thánh tài chiến trường đều là anh hùng trong mắt ta. Biết rõ cường địch phía trước mà không lui về sau nửa bước. Đó là truyền thống vinh quang mà thiên can quân đoàn chúng ta kế thừa từ hơn trăm ngàn năm qua. Vì tổ quốc của chúng ta, vì đại lục của chúng ta quang minh chắc chắc chiến thắng hắc ám. Mỗi người các ngươi đều một chiến sĩ chân chính. Ta vì các ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Lúc này trên người lôi đế tỏa ra một cổ khí thế uy nghiêm và cường đại không gì sánh nổi. Từng câu từng chữ của hắn như khắc sâu vào lòng người. Cả thiên can quân đoàn lẫn nhóm ma sư trẻ tuổi đều cảm thấy máu nóng sôi trào, tim đập rộn ràng. Bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay, nhất tề dõi mắt vào thân ảnh của Phước Thụy trong không trung. Chiến ý hừng hực lúc này đã dâng lên tới đỉnh điểm. Thánh tạc thông đạo sắp mở ra. Các bằng hữu của ta, chúng ta hãy chung tay giết địch. Hãy đem quan huy của quan minh ngũ hành đại lục chiếu sáng khắp nơi trên thánh tà đảo. Dường như muốn nghiệm chứng lời kêu gọi của Phất Thụy, một loạt tiếng nổ âm ầm bỗng vang vọng khắp đất trời. Ngay sau đó, mặt biển minh môn trước mặt mọi người bỗng nhiên sôi trào dữ dội. sóng nước trùng trùng bắn thẳng lên không trung hơn trăm trượng. Một luồng năng lượng khí tức mênh mông trong nháy mắt tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Bầu không khí lúc này dường như bị cô động lại khiến ai nấy đều cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn. Trong khoảnh khắc này, thiên không bỗng trở nên tối sầm lại. Trong nháy mắt mây đen uồn uồn kéo tới che kín ánh mặt trời. Từng đạo lôi điện nặng nề trong tầm mây đen chớp ló liên hồi. Khung cảnh giống như vạn lôi kiếp ngục giới đã lan tới nơi này. Cơ động theo bản năng nắm chặt song thủ. Tới rồi. Đây chính là dấu hiệu thánh tạc thông đạo sắp mở ra. Bên trong tầm tầm sóng biển minh môn dân cao hơn trăm trượng. Chợt ló lên mười đạo quan mang kèm theo khí tức khổng lồ vô bờ bến. Điên cuồng tràn ra tứ phía Bầu không khí càng trở nên đậm đặc đến mức chúng nhân đang đứng bên bờ biển gần như không thể hô hấp. Đối diện với hùi ác của thiên địa, con người cũng trở thành kiến hôi. Lại một lần cảm nhận được cảm giác đó. Cơ động biết rõ mười đạo quan mang này chính là một loại biến chủng của ngũ hành mơ dương giới. Chỉ là so với ngũ hành mơ dương giới do những thiên can thánh độ thi triển lại mênh mông khổng lồ hơn rất nhiều. Bởi mười đạo quan mang trước mắt này chính là lực lượng vô cùng vô tận của thiên nhiên. Tình cảnh trên không trung vẫn tiến tục biến dội, ma lực khổng lồ vẫn tuôn trào ra bốn phía. Mười đạo quan mang dần dần ngưng tụ, hóa thành một cột lúc xoáy khổng lồ mà nước biển chính là vật dẫn của nó. Ma lực minh Môn dần dần hội tụ lại cả vùng đại địa u ám được mười đạo quan mang chiếu rọi. Cảm giác hô hấp tắc nghẹn cũng như uy áp khổng lồ bỗng dương tiêu thất thay vào đó là khí tức nồng đậm của cực hạn. Đúng vậy, chính là cực hạn. Mười loại quan mang kia rõ ràng đại biểu cho mười loại cực hạn ma lực. Nơi trung tâm vòng xoáy khổng lồ kia phản phức như đang dẫn dắt trái tim của cơ động điên cuồng loạn nhiệt. Khí tức dày đặc của hỗn độn như phả thẳng vào mặt hắn. Trong ngực hắn, hỗn độn châu nhất thời trở nên kịch liệt chấn động. Hai mắt cơ động vào giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một màu trắng. Âm âm ngũ hành đảo nghịch. Mười đạo quan mang đang tỏa rộng ra bỗng dần thu liễm lại Hóa thành một cánh cửa vòm rộng chừng hai mươi thước Cao chừng ba mươi thước đột nhiên hiện ra trên mặt biển Trên bầu trời mây đen vẫn răng đầy khắp nơi, không gian vẫn âm u như trước Vang lôi kiếp ngục giới vẫn tỏa quan mang lóng lánh trên không trung Trên mặt biển minh môn cánh cổng vòng thập sắc xuất hiện như thần tuyết Thập sắc quang mang biến thành lốc xoáy lẳng lặng xoay quanh đại môn đó. Toàn bộ khí tức đang tỏa tràn trong không gian cũng hoàn toàn thu liễm lại. Thánh tạc thông đạo lại một lần nữa đã mở ra. Phất thụy đội mũ giáp lên, Tử Lôi Diệu Thiên Long quay đầu về phía Thánh Tà Thông Đạo điên cuồng gầm lên một tiếng như sấm nổ lên đường. Quan Huy Ngũ Long dẫn đầu, tất cả những ma sư đứng tại lối vào Thánh Tà Thông Đạo cũng như toàn bộ chiến sĩ đều giơ cao binh khí trong tay, cuồng nộ hét lớn, thể hiện hùng tâm của các chiến sĩ thiên can quân đoàn. Thanh âm long ngâm của tử lôi Diệu thiên long cùng tiếng hét mạnh mẽ của Phất Thụy tự hồ đã hòa thành một thể ở trên không trung. Lôi điện khổng lồ đem một mảnh không trung vạn vẹo xé rách. Một người một rồng cứ như vậy mà ngang nhiên hướng về cánh cửa thập sắc tiến vào thánh tạc thông đạo. Cơ động vỗ vỗ vai vân thiên khi đang đứng ở bên cạnh nói. Bảo trọng. Vừa dứt lời. Hắn liền theo sát Phất thụi là người thứ hai phóng mình lên. Phượng Vũ Long xà biến trong nháy mắt nở rộ. Khác với lúc trước, đôi cánh màu trắng lúc này đã có thêm một luồng ngân quan nhàn nhạt từ trên người cơ động truyền sang. Hắn cứ thế mà tạo thành một cái tàn ảnh thật dài trở thành người thứ hai tiến vào thánh tà thông đạo. Không ai dị nghị hành động đó của cơ động. Trong thánh tài chiến lần trước, hắn đã dùng thực lực của bản thân để chứng minh với mọi người. Giờ đây, dĩ nhiên hắn có tư cách hành động như thế. Theo sát sau hai người là một nhóm ma sư trẻ tuổi có ma thú tọa kỵ, bao gồm cả ma nữ Miu Miu bên trong đó. Bọn họ toàn bộ phóng người lên cao, thẳng tiến về phía trước phía sau cùng chính là ba trăm tướng sĩ thiên can quân đoàn nối bước hành trình từ trước ngực vân thiên khi chợt vang lên một tiếng lông ngâm trầm thấp nhưng đầy mãnh liệt Quang mang hai màu trắng đen chợt bùng lên một thân ảnh khổng lồ ngay trong khoảnh khắc đó xuất hiện trên không trung tất cả khí tức của ma thú đều vì đó mà thoáng đình trệ Bọn chúng không cưỡng được mà tự động thối lui tạo thành một lối đi trống. Thân thể khổng lồ của đại diện Thánh Hỏa Long cuồng trứng giữa không trung, đi sau nhưng đến trước. Mang theo Vân Thiên Khi trở thành người thứ ba tiến nhập vào Thánh Tà thông Đạo. Nhìn thấy bộ dáng của đại diện Thánh Hỏa Long, ma nữ miêu miêu không khỏi hít sâu một hơi thầm nói. Đây chính là tòa kỵ của cơ động a Nó làm thế nào mà tiến hóa tới mức độ kinh khủng này chứ? Ngay sau đó, sáu cường giả đại biểu cho Quan minh ngũ hành đại lục dưới sự dẫn dắt của lôi đế Phất Thụy, bạo quân cơ động, thiên cơ vân thiên khi, toàn bộ đều tiến vào thánh tà thông đạo. Ở bên ngoài, quân đội của ngũ đại đế quốc cũng rùm rùng chuyển động. Dưới sự dẫn dắt của Ngũ Long Quang Huy trấn thủ tại lối vào thông đạo. Xa xa nơi thánh tà thông đạo, sáu đạo thân ảnh nhàn nhạt lặng lẽ xuất hiện. Bọn họ không có ý tứ tới gần mà chỉ lặng lặng đứng cách xa và dặm. Chăm chú ngắm nhìn thân ảnh của cơ động và phất thủy tiến nhập vào thánh tà thông đạo. Ven biển Đồng dạng là ven biển nhưng đây không phải là ven biển Đông Hải, mà là ven biển Tây Hải. Ngoại trừ phương vị bất đồng thì khung cảnh nơi này cũng chẳng khác gì so với ven biển Đông Hải của Quang Minh Ngũ Hành Đại Luộc. Cũng đồng dạng là bầu trời âm u, cũng là hàng ngàn đạo lôi quang lóng lên từ trong vạn lôi kiếp ngục giới. Thêm một khác biệt nữa giữa hai vùng ven biển, đó chính là bầu không khí bất đồng ở hàng trước nhất là lý vĩnh hạo đang dướng trên lưng hắc long hắn vẫn mặc một thân bạch y như trước đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của hắn lúc này không giấu được ngọn lửa đang thiêu đốt tâm trạng hắn đó chính là ngọn lửa hưng phấn và khát vọng đang hừng hực cháy hắn sinh ra dường như là để đón nhận thời khắc hiện tại này để đón nhận ngày hôm nay Hắn đã phải chờ đợi quá lâu rồi. Hai tuổi đã bắt đầu tu luyện ma lực, điều này mấy ai có thể làm được. Hắn khi đó cũng không phải là kẻ có được cực hạn ma lực. Được như ngày hôm nay, tất cả là do hắn đã khổ luyện hơn ba mươi mấy năm qua. Hắc ám ngũ hành đại lục hoàn toàn bất đồng với quan minh ngũ hành đại lục Mặc dù cũng có ngũ đại đế quốc tượng trưng cho ngũ hành thuộc tính Chỉ có điều bọn họ lại không phải là người thống trị cao nhất Chân chính thống trị hắc ám ngũ hành đại lục là thiên cơ đạo tràng Cho dù là đế vương của ngũ đại đế quốc cũng phải chịu sự ước thúc của thiên cơ đạo tràng hắc ám thiên can thánh đồ cũng hoàn toàn bất đồng với quan minh thiên can thánh đồ ở trên quan minh ngũ hành đại lục liệt đại quan minh thiên can thánh đồ đều là đúng thời cơ mà sinh ra là tồn tại trời sinh mà ở hắc ám ngũ hành đại lục hắc ám thiên can thánh đồ hoàn toàn là do thiên cơ đạo tràng tuổi thời đào tạo nên bất luận là lý vĩnh hạo hay là muội muội của hắn hắc ám ớt một thánh đồ hạt tử cũng như toàn bộ những thiên can thánh đồ khác Bọn họ đều không phải là kẻ sinh ra đã có được cực hạn ma lực. Tất cả bọn họ đều được thiên cơ đạo tràng sàng lọc trong cả đại luộc. Chọn lấy một người mạnh nhất từ vài ngàn hài tử có tư chất tuyệt hảo. Tài sản của thiên bô bô. Chữ ký cá nhân. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi tất cả các lỗ đều thông. Cứ tưởng ta đã phiêu diêu tự tại nhưng vẫn không thể thoát khỏi được cuộc đời có quá nhiều ràng buộc này. Mu A Co Vung 2509 2013 am Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 297.000 năm tiết lũy thập đại thần khí. Dịch sa Mướt Biên cua ông A cuồng, Nguồn bàn Long Hội Lương Sơn Bạc Năm 6 tuổi Lý Vĩnh Hạo cùng với vài ngàn hài tử khác Có tư chất bị ném xuống cửa sông Để tranh đấu trở thành hắc ám thiên can thánh đồ Những người chết sẽ trở thành đá tảng lót đường Cho những người còn sống tiến lên Có rất nhiều đứa trẻ đã chết Tại nơi địa ngục tàn khốc ấy Có thể phá vây thoát ra ngoài Chứng tỏ bọn họ là những thiên tài trong thiên tài, thậm chí còn là những kẻ có vận khí. Nếu chỉ có thiên phú thuần tuế, chắc chắn không đủ để giúp bọn họ đạt được thành quả như ngày hôm nay. Quan niệm của hắc ám thiên cơ cho rằng, vận khí cũng là một bộ phận của thực lực bản thân. Lý Vĩnh Hạo vốn là hắc ám thiên can thánh vương đời này, con đường hắn mà đi qua chính là con đường thảm khốc nhất hắn thậm chí đã tự tay hạ sát cha mẹ của chính mình. việc này mặc dù ngay cả hạt tử là muội muội của hắn cũng không được biết, nhưng đó chính là một trong những khảo nghiệm cuối cùng mà Hắc Ám Thiên Cơ dành cho hắn. một nghìn năm qua, Hắc Ám Thiên Cơ đạo tràng đã phải hy sinh tính mạng và linh hồn của mười đời Thiên Cơ mới chờ được cơ hội trước mắt này. Lý Vĩnh Hạo như thế nào lại không hưng phấn chứ? Kỳ thật trong lòng hắn còn hận thù thiên cơ đạo tràng hơn cả quan minh ngũ hành đại luộc. Cho đến ngày hôm nay, ngoài trừ thực lực, hắn đã mất đi tất thảy mọi thứ. Hắn muốn trả thù trả thù tất cả mọi người. Trong lòng hắn, ngoài trừ người muội muội ruột thịt, Trên thế giới này không còn bất kỳ sinh vật nào đáng để hắn bận tâm. Tất cả đều là kiến hôi trong mắt hắn. Nhưng trước khi trả thù cuộc đời, hắn nhất định phải hoàn thành ước vọng của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Hắn nhất định phải tự tay xé nát bức tường thánh chiến đã ngăn cách hai đại lục hơn ngàn năm qua. Trong lòng hắn chỉ có một dục vọng Đó chính là trở thành thánh vương của cả Quang Minh và Hắc Ám. Trở thành thánh vương của hai khối ngũ hành đại lục. Ẩn nhận, hắn đã ẩn nhận suốt 30 năm, cũng là điên cuồng trong 30 năm. Trong thời gian 30 năm này, hắn thậm chí ngay cả lúc ăn cơm hay uống nước cũng đều bảo trì trong trạng thái tu luyện. Trên danh nghĩa, hắn đã bạ dưới tay phất thuội. Kỳ thực từ lần đầu tiên bọn họ giao phong cho đến thời điểm hiện tại, Phúc thủy vốn đã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vì kế hoạch tổng thể đã định sẵn, vì chờ đợi một ngày hôm nay mà hắn phải một mực ẩn nhẫn. Một sự ẩn nhẫn đầy đau khổ. Cuối cùng đã tới thời khắc phá kén thành bướm, Phóng thiết tất cả những dục vọng chôn chặt trong nội tâm. Lý Vĩnh hạo hắn làm sao có thể không hưng phấn được chứ? Ven biển Đông Hải của Quang Minh ngũ hành đại lục đã tập trung hơn 10 vạn tướng sĩ của ngũ đại đế quốc. Ngoài ra còn có vài ngàn ma sư phối hợp trấn thủ. Nếu bọn họ có thể chứng kiến được tình cảnh nơi ven biển của Hắc ám ngũ hành đại lục lúc này, nhất định bọn họ sẽ sợ hãi đến vỡ mật. Từ ven biển Tây Hải nhìn về hướng đại lục có thể nhìn thấy một đội ngũ chỉnh tề trải dài vô tận. Không thể nhìn ra đâu là giới hạn. Tập kết ở nơi này là toàn bộ số quân đội có thể chiến đấu được của hắc ám ngũ hành đại luộc. Tổng cộng có 300 vạn đại quân được trang bị đầy đủ đang đóng trú nơi bờ biển. Sát khí từ đám người đông nghiệp kia dường như cũng khiến ánh hào quang của vạn lôi kiếp ngục giới trở nên ảm đạm thất sắc. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm tiếp lũy chỉ vì một mục đích duy nhất đó là đánh tan toàn bộ chướng ngại phía trước. Phát động một lần thánh tài chiến cuối cùng, hoàn toàn thống trị đại lục phía bên kia bờ biển. Chính thiên can thánh đồ khác lặng lặng đứng cách một bước sau lưng Lý Vĩnh Hạo. Trong đôi mắt bọn họ đồng dạng sáng người hào quang. Chỉ cần thánh tài chiến lần này thành công, bọn họ sẽ trở thành thánh nhân thiên cổ. Mỗi người bọn họ đều khao khát được trở thành thánh vương chân chính. Lúc đó, hai mảnh đại lục thập đại đế quốc đều là vật trong túi của họ. Chỉ cần thánh chiến thành công, Bọn họ chẳng những có thể kế thừa vương vị của ngũ đại đế quốc thuộc hắc ám ngũ hành đại luộc. Thậm chí còn có thể nắm giữ trong tay vận mệnh của ngũ đại đế quốc thuộc quan minh ngũ hành đại luộc. Vì một ngày này, bọn họ cùng Lý Vĩnh Hạo đều giống nhau, đã chờ đợi quá lâu rồi. Bọn họ đồng dạng từ hai tuổi đã bắt đầu nghiêm khắc tu luyện. Trong những lần thánh tài chiến lúc trước, cho dù là ở thời điểm nguy hiểm nhất, bọn họ cũng chưa từng xuất ra thực lực chân chính của bản thân. Còn lần này, bọn họ không cần phải tiếp tục ẩn nhẫn nữa. Điều bọn họ phải làm chính là sử dụng hết thể những gì mà mười đời thiên cơ đã tiết lũi được, tiến tới hủy diệt hoàn toàn địch nhân. Mặt đất bằng phẳng vang vọng tiếng lôi minh, biển rộng sôi trào, sóng biển trùng trùng vương cao trăm trượng. Một cổ năng lượng mênh mông không gì sánh được trong nháy mắt chợt lan truyền ra khắp nơi. Không khí dường như cô động lại, đến mức mỗi người có mặt ở nơi này đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Tất cả điều đó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ngay lập tức bầu trời liền trở nên tối sầm. Mây đen nháy mắt đã bao kín không trung Từng đạo điện quang từ trong tầm tầm mây đen kia nặng nề lón sáng Dưới uy nghiêm của thiên địa Trong mắt những hắc ám thiên can thánh đồ dường như cũng được thắp sáng Thời khắc bọn họ chờ đợi rốt cục cũng đã đến Mười đạo quang mang lưu chuyển Mở ra lối vào của thánh tà thông đạo Mấy trăm vạn tướng sĩ của hắc ám ngũ hành đại lục thế nhưng lại không hề phát ra một tiếng động nào Lặng lặng đứng nghiêm Yên lặng tới mức đáng sợ Bắt đầu đi Thanh âm lạnh lẽo không hề có chút cảm xúc của nhân loại lạnh lùng vang lên Một thân ảnh màu đen không biết từ khi nào đã đi tới bên người Lý Vĩnh Hạo Đó là một người trẻ tuổi, thậm chí so với Lý Vĩnh Hạo lại càng nhỏ tuổi hơn. Đầu hắn đội vương miệng đính toản thạch trên người mặc một bộ trường bào màu đen lóng lánh thập thải quan mang. Hắn xuất hiện bất ngờ như vậy, nhất thời đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Lý Vĩnh Hạo và các thiên can thánh đồ khác đồng thời kho mình hành lễ. Tham kiến thiên cơ đại nhân. Đúng vậy, người thanh niên đó chính là kẻ thống trị chân chính của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, Hắc Ám Thiên Cơ. Hắc Ám Thiên Cơ gật đầu với Lý Vĩnh Hạo rồi nói: "Vĩnh Hạo, ngươi có biết chúng ta vì ngày hôm nay mà phải chờ đợi bao nhiêu lâu không? 300 vạn tướng sĩ thời khắc thành công mà các ngươi mong đợi đã tới. Số mệnh đã định." Chúng ta nhất định sẽ quét ngang quan minh thế giới, đem hắc ám thâm thuế lan tràn đến toàn bộ ngóc ngách trên thế giới. Bất cứ trở ngại hay bất kỳ kẻ nào có khả năng trở thành địch nhân của các ngươi đều phải bóp chết từ trong trướng nước. Ta tin rằng các ngươi có đủ thực lực để làm việc đó. Ta biết mỗi người các ngươi đều chôn sâu sự oán hận đối với đạo tràng trong nội tâm. Các ngươi không cần phải phủ nhận. Nếu ngay cả điểm này mà ta cũng không biết, thì ta đã không xứng với danh hiệu hắc ám thiên cơ. Vì hắc ám thiên cơ trẻ tuổi này chỉ mới vừa tiếp nhận chức vị thống trị cao nhất cách đây ba năm trước. Nghe những lời ấy của hắn, ánh mắt của đám hắc ám thiên can thánh đồ liền thoáng biến đổi. Chỉ có lý vĩnh hạo vẫn giữ được sự bình tĩnh trên gương mặt. Không cần gấp gáp làm gì. Ta tuyệt nhiên không để ý đến những thứ này. Các ngươi có biết vì cái gì mà liệt đại hát ám thiên cơ có thể thống trị toàn bộ hắc ám đại lục không? Đó là bởi vì sự hiện hữu của chúng ta là để hy sinh. Vĩnh hạo Chỉ cần ngươi đã thông thánh tà đảo quét sạch mọi trở ngại, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Đến lúc đó, thân là tân đại hắc ám thiên cơ. Ta sẽ vì vinh quang của đại lục mà hy sinh thân mình dự ngôn cho thánh chiến. Dùng máu huyết và linh hồn của mình nhìn các ngươi tiến vào quang minh thế giới. Đem hắc ám lan tràn đến tận những nơi hẻo lánh nhất.